nên đọc truyện nổi tiếng thế giới, xin trân trọng gửi đến các bạn tác phẩm Những quân bài trên mặt bàn của Agatha Christie, một trong những tác giả nổi tiếng nhất thế giới về thể loại trinh thám hình sự. Các bạn thân mến, trong tiểu thuyết trinh thám hình sự, những quân bài trên mặt bàn, nhà văn Agatha Christie đã khéo léo dẫn dắt người đọc theo một mạch truyện giản dị, xong ngày càng nhiều chi tiết phức tạp và bất ngờ. Thám tử người bị tài danh Hercule Perron qua vụ án đã thuyết phục chúng ta về một phương pháp phá án thông minh và có cơ sở. Đó là phương pháp dựa vào tính cách tâm lý con người để phát hiện cách thức tiến hành tội ác. Nhờ đó, có thể tìm đúng kẻ gây án trong những vụ việc mà thủ phạm không hề để lại dấu vết. Tác phẩm Những quân bài trên mặt bàn một lần nữa cho thấy có quan sát tinh tế sự hiểu biết sâu sắc tâm lý tội phạm của Agatha Cuốn sách chắc chắn sẽ gợi những suy nghĩ cần thiết cho các nhà chuyên môn và nó cũng có phần khẳng định vị trí nữ hoàng của tiểu thuyết mà giới văn học đã dành cho bà. Tác phẩm gồm 31 chương sẽ được phát liên tục hàng ngày vào khung giờ chiều như thường lệ với giọng đọc của nhà giáo Ngô Như. Bây giờ Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện hấp dẫn này. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn Tác giả Agatha Christie Chương 1 Ông Saitana Ngài kêu Poirot thân mến của tôi Đó là một giọng nói mềm mại như tiếng mèo gừ Một giọng nói được cố ý sử dụng như một công cụ Âm hưởng của nó không có tính chất bốc đồng hay chủ ý kêu Poirot quay lại Ông cúi chào và bắt tay rất kiểu cách Mắt ông trượt vé lên không bình thường Có thể nói rằng Của cặp gỡ tình cờ này làm thức dậy ở ông một tình cảm hiếm khi ông cảm nhận được. Ông đáp. Chào ông, Shaitana thân mến. Họ cùng im lặng, giống như những người đấu súng đang cảnh giác đề phòng nhau. Quanh họ là đám đông những người luân đôn, vẻ ngoài, ăn mặc sang trọng, đang tụm lại từng nhóm. Những giọng nói thi thào hoặc kéo dài. Này anh yêu, thanh tú quá nhỉ. Thật là tuyệt phải không em ở đây là cuộc chuyển lãm các hộp thuốc lá hút tại nhà triển lãm website vé vào cửa một đồng tiền vàng Anh Quốc để trợ giúp các bệnh viện ở Luân Đôn ông xâyna nói bạn thân mến gặp bạn ở đây thật sung sướng dạo này không treo cổ và chặt đầu nhiều lắm chứ mùa xả hơi trong thế giới tổ Á có phải không Hay ở đây chiều nay lại sắp có vụ cướp nào? Thế thì tuyệt quá đi mất." Hơ Kêu Pro đáp lời. "À thương hại, tôi đến đây chỉ với tư cách cá nhân thôi mà." Trong phút chốc, ông Chaitana đã hướng sự chú ý vào cô gái trẻ đáng yêu có mái tóc sù uốn quăn ép chặt vào một bên đầu, còn bên kia là ba cái sừng dê kết hoa màu vàng rơm rẫm. Ông nói, "Cô bé thân yêu, Sao hôm nọ cô không đến dự tiệc ở nhà tôi? Đó quả là buổi tiệc tuyết rượu. Có rất nhiều người đã thật sự nói chuyện với tôi đấy. Một bà con bảo, Xin chào ông, tạm biệt và cảm ơn ông nhiều. Nhưng dĩ nhiên bà ta từ thành phố Vườn, Một thành phố lớn có nhiều công viên và cây cối đến. Khốn khỏ cho bà ấy. Trong khi cô bé đang cố tìm ra một câu trả lời thích hợp, Thì Hercule Pro cho phép mình, Ngắm kỹ bộ ria rộng của Saitana. Quả là một bộ ria đẹp. Có lẽ là bộ ria duy nhất ở London có thể đọa nổi với ria của Hercule Poirot. Ông thầm nhủ, nhưng nó không thật um tùm băng của ta. Không, dứt khoát là kém ria của ta về mọi phương diện. Ông nói một câu tiếng Pháp. To the man, dù sao thì nó cũng hấp dẫn thật. Toàn bộ con người Shaitana đều cuốn hút sự chú ý, rõ ràng điều đó là có chủ tâm. Ông cố gắng tạo nên ấn tượng là một Mephisto, một con quỷ trong tác phẩm Fouster của Gert. Ông cao, gầy, khuôn mặt dài và u sầu, đôi lông mày rộng và đen nhánh. Ông có bộ ria vút sáp và tròm dâu nhỏ màu đen. Quần áo ông mặc thật là một công trình nghệ thuật, được cắt rất khéo. Nhưng lại gợi ta nghĩ đến một người kỳ quặc. Một người đàn ông anh lành mạnh, trông thấy ông đều thật sự nóng lòng muốn đá cho ông một cái. Họ nói mà chẳng có nguyên cớ gì. Cái thằng Saitana đáng nguyên rùa kia kìa. Vợ, con gái, chị em gái, các bà cô, cả các bà nội ngoại của họ đều nói giống nhau về Saitana. Chỉ có cách biểu hiện là khác so với lứa tuổi. Em biết chứ, anh thân yêu... Dĩ nhiên, hắn kinh khủng quá đi. Nhưng hắn mới giàu làm sao? Lại còn những bữa tiệc tuyệt vời nữa chứ. Hắn lúc nào cũng có điều gì đó thú vị và hành học để nói với mình về người khác. Không ai biết ông Saitana là người Argentina, Bồ Đào Nha hay Hy Lạp hoặc nước nào đấy. Nhưng người ta biết chắc ba điều. Điều thứ nhất, ông sống giàu có và sung sướng ở một căn hộ tuyệt đẹp tại đường công viên. Điều thứ hai, Ông tổ chức những bữa tiệc kỳ diệu, lớn và nhỏ, rung rận đáng tính nẻ, và nhất là những buổi tiệc kỳ quặc. Và điều thứ ba, ông là loại người mà ai cũng hơi sợ. Vì sao có điều cuối cùng, người ta cũng khó lòng mà nói cụ thể được. Có lẽ là ai cũng có cảm giác ông biết hơi quá nhiều về tất cả mọi người, và cảm giác rằng khả năng hài hước của ông hơi đặc biệt. Mọi người gần như luôn ý thức rằng, thân hết là đừng lưu lĩnh khiếu chiến với ông xây từ chiều nay người mà ông muốn rưu cưt là ông già nhỏ bé trong tù dị hơi pro ông nói thế ra cảnh sát cũng cần giải sau nhé ông nghiên cứu nghệ thuật khi về già có phải không ông hơi kêu a kêu pro mỉm cười hài hước tôi biết Là ông cũng gửi tới triển lãm 3 học thuốc, có đúng không? Ông Shaitana phải tay phản đối. Người ta nhặt nhạy những đồ mặt vãnh đây đói mà. Hôm nào, ông phải tới tôi chơi mới được. Tôi có mấy thứ thú vị lắm. Tôi không tự hạn chế mình theo giai đoạn hay loại đồ vật nào đâu. Hơ kêu Pharo miệng cười bảo. Ông có nhiều ham thích mà. Đúng vậy đấy. Đột nhiên, mắt Shaitana nhấp nháy. Khóe mép kéo lên, đôi lông mày nhíu lại rất ngộ. Tôi còn có thể cho ông xem những thứ ông ưa thích kia. Thế hóa ra ông có một bảo tàng bí mật à? Ông Satana bật ngón tay. ha ha cái chén do tên giết người ở Brighton sử dụng. Chiếc áo của tay trùm trộm khắp chỉ là cho trẻ con vớ vẩn. Tôi chẳng đầy nào ôm vào mình những loại rác rửa như thế. Tôi chỉ sưu tầm loại tốt nhất thôi nhé. Hơ kêu Phở Râu, hỏi Thế ông coi cái gì Là loại tốt nhất trong việc phạm tội Cứ nói thẳng ra xem nào Ông sê cúi người Và đặt hai ngón tay lên vai nhà thám tử Ông thì thào, rất kịch Những kẻ gây ra tội ác Ông ạ Lông mày hơ kêu Phở dựng lên Ông sê ta gieo lên Á ha, tôi làm ông giật mình cho nhé Ông bạn thân mến Tôi và ông xem xét những đồ vật này từ những thái cực khác nhau. Với ông, tội ác là một vấn đề thủ tục, một vụ giết người, một đoàn điều tra, một đầu mối và rốt cuộc là một lời kết án, vì ông rõ là một người đầy năng lực. Những điều trầm thường như thế, tôi có quan tâm làm gì? Tôi không thèm nhìn đến những hạ người ấy. Và kẻ giết người bị bắt tất nhiên là kẻ chiến bại, bọn loại hai. Không. Tôi xem xét vấn đề theo kiểu nghệ sĩ kia. Tôi chỉ sưu tầm loại nhất. Hercule Pro hỏi. Loại nhất đấy là? Anh bạn ơi, những kẻ thoát tội kìa. Những người thành công thôi. Những tội phạm sống cuộc đời êm ả mà không hề có ai thoáng nghi ngờ. Phải công nhận, đó là trò giải trí thú vị. Nhà thám tử nói. Tôi thì nghĩ tới một từ khác, không phải là thú vị đâu. Saitana gieo lên không để ý đến nhà thám tử. Một ý hay đấy. Một bữa tiệc nhỏ nhỏ, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ và ông sẽ có dịp gặp gỡ đồ chuyển lãm của tôi. Quả là một ý kiến thú vị. Tôi chẳng hiểu sao mình không nghĩ ra điều đó từ trước. Ông phải bỏ chút thời gian cho tôi mới được. Không phải tuần sau, mà là tuần sau nữa. Ông có rỗi không? Ta chọn ngày nào nhỉ? Tất cả các ngày tuần lễ ấy đều được cả. Nhà thám tử đáp nghiêng mình. Tốt. Thế thì thứ sáu, thứ sáu là ngày 15. Thế nha. Tôi cũng sẽ ghi ngay vào cuốn sổ tay của mình. Thật đúng là ý này làm tôi hài lòng quá đi mất. Nhà thám tử nói chậm dãi. Tôi không biết mình có hài lòng không? Không phải là tôi không cảm kích trước lời mời của ông? Không, không phải vậy. sê ta ngắt lời ông. Vậy thì bạn ơi, tại sao còn ngần ngại? Giết người giỏi là một nghệ thuật, kẻ giết người có thể là một nghệ sĩ lắm chứ, đáng triển lãm lắm chứ. Nhà thám tử nhún vai. Tôi không kém nhạy cảm với nghệ thuật gây tội ác như ông nghĩ đâu. Tôi có thể chiếm ngưỡng một kẻ giết người hoàn hảo, như chiếm ngưỡng một con hổ có vằn tuyệt đẹp. Nhưng tôi chỉ đứng ngoài chuồng xem nó thôi, tôi sẽ không chui vào đâu. Bởi vì ông biết đấy, con hổ có thể vò chứ. Ông Saitana cười, bạn thân ơi, ông đã hoảng quá nhỉ, thế ông sẽ không đến xem bộ sưu tầm hổ của tôi à? Ngược lại, tôi sẽ rất sung sướng, dũng cảm quá. Ông không hoàn toàn hiểu tôi, ông Saitana ạ. Những lời tôi nói thực chất chỉ là lời cảnh tỉnh thôi. Ông cho rằng ý định sưu tầm những kẻ giết người của ông là thú vị. Tôi nghĩ đến một từ khác hơn từ thú vị, từ ấy là nguy hiểm. Tôi cho rằng, ông Saitana ạ, cách cho giải trí của ông là nguy hiểm đấy. Ông Saitana cười, một nụ cười rất me ông nói, tôi đợi ông vào ngày 15 chứ. Nhà thám tử ghẽ nghiêng mình, ông chờ tôi vào ngày 15 nhé. Ngan lần cảm ơn ông. Saitana đáp, tôi sẽ thu xếp một bữa tiệc nhỏ, đừng quên đấy, 8 giờ. Ông bỏ đi. Nhà thám tự nhìn theo ông một lát khẽ lắc đầu, vẻ suy tư.